Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 544 cẩu tiên thành. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên ngồi xếp bằng bất động. Bất chi bất giác đã qua 3 ngày 3. Đêm. Ngoại trừ vẻ mặt ngẫu nhiên thay đổi thì cả người quả thực như. Một pho tưởng. Phù. Rốt cuộc hắn thở ra một hơi từ trong nhập định thức tỉnh lại. Sau khi. Hoạt động tay chân một chút thì bộ dáng tràn đầy hưng phấn. Công pháp của mặt nguyệt tục có độ huyền diệu vượt xa cảnh giới ly hợp. Kỳ, không những uy lực cường đại mà bên trong có ghi lại một bộ bản. Mạng pháp bảo vô cùng huyền diệu. Cửu cung tu du kiếm trần. Khi mấy kim tử này xuất hiện trong đầu, lâm hiên thiếu chút nữa thất. Thanh la lên. Công pháp này là bảo vật của mặt nguyệt tục. Sao lại có liên quan đến? Đại trần trấn phái của thiên nhai hải tác. Chỉ là trùng tên hay là thiên nhai hải cắt và mặt nguyệt tộc có quan. Hệ gì đó tại thời kỳ thương cổ. Lâm Hiên ngạc nhiên. Có điều những bí ẩn từ thời thượng cổ căn bản. Không có cách nào phán đoán. Vì thế hắn bỏ qua ý định đi tìm hiểu. Tiếp tục nghiên cứu điển tịch. Càng xem càng thấy không thể nào tin được. Miêu tả trong điển tịch. Không khỏi quá khoa trương tu luyện đến đại thành còn có thể khiêu chiến vượt cấp nữa, không chừng đối mặt với chân tiên cũng có thể đánh một trận. Lâm Hiên, bần thần khó tin ký lưỡng tìm hiểu tiếp, bất quá cẩn thận nghiền ngẫm, thì những gì ghi trong điển tịch quả thật không khoa trương chút nào. Vấn đề chính là cách luyện chế bộ bảo vật nhịch thiên kia thật quá khó khăn. Bình thường đại đa số bản mạng pháp bảo của tu sĩ chỉ là một kiện mà thôi. Đao thương kiếm kích trong 18 ban binh khí lựa một loại. Nào đó. Ngoài ra cũng có các pháp bảo hình dáng khác biệt như độc cước đồng. Nhân tiểu sơn quyển trục thậm chí còn có pháp khí làm thành một bộ. Nhưng những loại bản mạng pháp bảo bình thường này so với thứ hắn đăng. Xem thì căn bản không đáng nhắc. Muốn bày ra cửu cung tu đu kiếm trận trước hết phải luyện thành cửu Kiếm. Cái gọi là cỡ kiếm chính là kim, một thủy, hỏa, thổ cùng với ngũ. Hành gì biến mà ra điện, phong băng còn có huyền kiếm thần bí vô. Cùng đã nằm ngoài ngũ hành. Hơn nữa mỗi loại phi kiếm không phải chỉ luyện chế một thanh là thành. Lấy phi kiếm hỏa thuộc tính mà nói thì có tới 9981 thanh. Nhiều phi kiếm như vậy có thể tạo thành một đóa kiếm liên lớn khi đối. Địch lại có thể tách ra thành các đó kiếm liên nhỏ gồm 9 thanh, kiếm. Trong đó chứa có hàm ý cửa cửa quy nhất cũng chính là ảo. Nghĩa của cửa cung tu du kiếm trận. 8 loại phi kiếm thuộc tính khác cũng đại loại như vậy. Mỗi loại đều là 9981 thanh. Nói cách khác số lượng phi kiếm cần luyện chế lên tới gần ngàn thanh. Loại bản mạng pháp bảo như vậy tuy không thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả nhưng phóng mắt khắp linh giới cũng là độc nhất. Bất quá lâm hiên xem qua một hồi liền từ bỏ dự định chế tác. uy lực. Của nó kinh người, lúc tu luyện đại thành còn có thể đối địch với chân. Tiên, nhưng chỉ là hoa trong kính trăng dưới nước mà thôi. Muốn luyện thành bộ pháp bảo này cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn. Thành, tiêu phí tâm huyết tạm không nói chỉ về phần tài liệu luyện chế đã. Chính là những vật thế gian khó tìm. Có nhiều thứ Lâm Hiên chưa từng nghe qua càng không nói đến có một số. Tài liệu có liên quan đến tứ hung chân linh và một số loài sinh vật. Cường đại khác. Đi thu thập mấy loại tài liệu này chẳng khác nào tự sát. Lâm Hiên thở. Dài, tuy không muốn nhưng buông tha mới là lựa chọn sáng suốt. Có điều phía dưới có một đoạn văn tự làm cho hắn thay đổi chủ ý. Bộ bản mạng pháp bảo này rất phiền phức nhưng không cần phải luyện chế. Cùng lúc, bất luận luyện chế thành loại phi kiếm thuộc tính nào trong cửa kiếm. Cũng đủ để ngạo thì trong đám tu sĩ cung cấp. Kỳ thật chỉ cần bày ra. Toàn bộ cửu cung tu du kiếm trận khi phải đối mặt chân tiên. Nếu chỉ luyện chế một loại trong cửu kiếm thì không phải không làm. Được, nghĩ đến đây lâm hiên hưng phấn hẳn lên. Sau đó hít thở sâu tập trung đọc tiếp thời gian trôi qua bộ dáng của Lâm Hiên lại trở nên khó coi mặt nhân. mi xích đầu đầy mồ hôi thật lâu sau hắn từ từ thở ra rốt cuộc thần sắc bình phục nhắm hai mắt trầm tư dù luyện chế loại nào trong cựu kiếm tài liệu cần thiết khiến kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối tựa như hỏa kiếm mà nói nào là cần linh cốt hỏa kỳ lân long vũ Phượng hoàng Dẫn chơi sao? Kỳ lân phượng hoàng chính là tồn tại cấp chân linh đừng nói hắn mà. Ngay cả tán tiên còn chưa chắc đánh thắng. Lâm Hiên bắt đầu hoài nghi công pháp quý báo này chỉ là trò đùa của tiện bối nào đó. Nhưng không ngờ phía sau đó còn ghi lại phương pháp khắc phục xem ra. Người sáng tạo cũng biết tài liệu tìm kiếm khó khăn đến cỡ nào. Ví dụ như có thể thay thế linh cốt hỏa kỳ lân bằng vạn niên hỏa san hô Thông linh đã ngoài 20 vạn năm. Hiệu quả sau khi luyện chế đương. nhiên kém một chút nhưng vẫn có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ cùng cấp. Tuy thế nhưng nếu sau đó tìm được tài liệu của chính phẩm. Ví dụ đem xương cốt kỳ lân dung nhập vào thì có thể khiến uy lực bảo tăng đến. Trình độ của chính phẩm nói cách khác loại pháp bảo này có thể luyện trí cường đại lên dần dần xem đến chỗ này lâm hiên đại hỉ hiện tại hắn đã có vạn niên hỏa san hô trong tay đợi chút lâm hiên đột nhiên ngẩn người ý niệm như tia điện sẹp qua trong đầu vạn niên hỏa san hô vốn bị phong ấn trong không gian đột lập mặt nguyệt tộc còn chiếc nhẫn được phát hiện ở bên ngoài di tích suy ra hai cái này có quan hệ với nhau Nhất định ở bên trong có bí mật gì đó, mặc nguyệt tục không phải là một bộ tục đơn giản. cách khác không nói, chỉ cần vu huyết luyện đến. Đại thành liền có thể tung hoành cả linh giới. Mà bộ pháp bảo luyện chế ra lại có thể đối kháng với cả chân tiên. Mặc nguyệt tục có công pháp lợi hại như vậy thì phải đỉnh đỉnh đại danh trên linh giới chứ. Tại sao hắn xem nhiều điển tịch như vậy mà không? Thấy nhắc tới bộ tộc này ngồi trong tính thất suy tư hồi lâu, Lâm Hiên lắc đầu cười khổ. Tạm, Thời bỏ qua việc này vậy. Từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong có một bảo vật hình gạc hưu dài ba tấc lưu chuyển hỏa quang, phía trên có khắc phù văn ẩn hiện chính là vạn niên hỏa san hô. Gong, gong, gong, gong. Tiếng sủa trong trèo vang lên, hồng quang chợt lóe rồi một con chó trắng thân như tuyết xuất hiện trước mặt Lâm Hiên. Tiểu cậu này chạy lại chân hắn vấy đuôi cùng vẻ mặt lấy lòng ánh mắt thể hiện rõ sự thèm thuồng Lâm Hiên những mày cái tên tiểu tử này lại bộc phát tính tham ăn rồi a trong mắt Lâm Hiên hơi co lại vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên chỉ mới qua mấy tuần trăng không gặp mà khí tức của tiểu cậu này đã cường đại hơn một chút thực lực lại tăng lên như thế chẳng lẽ có liên quan tới tinh thạch hỏa thuộc tính. Ý niệm vừa chuyển, Lâm Hiên quyết định thử một chút. Hắn liền xoay cổ. Tay vừa xoay, một tinh thể màu đỏ thấm cỡ hạt táo liền xuất hiện. Wow. Tiểu cẩu mừng rỡ, trên mặt liền hiện vẻ hưng phấn như con người vậy. Đầu cỏ vào đuổi Lâm Hiên. Với bộ dạng này của nó, chỉ sợ có đuổi cũng không đi đâu. Tham ăn như vậy sao? Lâm Hiên mắng một câu nhưng tiểu cẩu không giận mà càng liều mạng vẫy. Đuôi lấy lòng... Sợ hắn không cho nó ăn Sau một hồi Lâm Hiên đem cực phẩm tinh thạch ném ra Tiểu cầu dùng sức nhúng chân tung người nhảy lên không chung, vô cùng Chính xác ngậm lấy tinh thạch Lần này không nuốt liền mà đáp xuống Đất nhà tinh thạch ra Sau đó vươn đầu lưới liếm liếm giống như một Khúc xương rồi chậm rãi nhai nuốt Lâm Hiên ở một bên vừa nhìn vừa cười nhẹ Ba tuần trăng sau Lâm Hiên rời khỏi đồng phủ tạm thời ở văn cảnh thành. Hướng về phía nội địa của đảo lớn. Mục tiêu của hắn là tổng đà của cửa tiên cung. Trong mắt Lâm Hiên ẩm chứa vẻ hưng phấn. Ba tuần trăng này cũng không uổng phí. Dựa vào một phen quan sát. Lâm Hiên chứng thật phỏng đoán của mình. Tiểu cậu này tuy là sinh vật thông linh nhưng lại có thể nuôi dưỡng. Giống như linh thú bình thường. Chỉ có điều là cực kỳ tốn của mà thôi cần phải dùng cực phẩm tinh. Thạch hỏa thuộc tính. Mỗi lần ăn một khối tiểu cầu sẽ giống người uống rượu, lào đảo ngủ. Say mấy tuần trăng liền. Sau khi tỉnh lại thực lực tăng lên một chút. Lâm Hiên cũng thử qua cho nó ăn thử thượng phẩm tinh thạch nhưng hiểu. Quả nhỏ tới mức xem như bằng không. Ngọc La Phong đã vậy thì nay tiểu cầu cũng trăng. Lâm Hiên thầm buồn bực thúc giục tăng trưởng bằng phương pháp này thật. Quá xa xỉ Cũng may chỉ có mình nó nên hắn miễn cưỡng gánh được. Đương nhiên thực lực của tiểu cầu càng cường đại thì phẩm chất vạn. Niên hỏa san hô sẽ càng cao. Mà vật này là chủ nguyên liệu để luyện chế hỏa kiếm. Mấy tuần trăng sau, một đảo kinh hồng bay ngang qua bầu trời, trải qua. Thời gian di chuyển dài như vậy, trên mặt Lâm Hiên cũng lộ vài phần. Mệt mỏi Xem ra sau này có cơ hội phải đi mua một kiện phi hành pháp khí Cứ bay như vậy thật là ngu ngốc Cũng may căn cứ theo hải đồ thì cửu tiên thành chỉ ở gần đây Quả nhiên số lượng tu sĩ trên đường dần dần nhiều lên Chỗ này cách cửu tiên cung không xa Ở đây nghiêm cấm gây sự Ai mà làm chuyện giết Người đoạt bảo thì rõ ràng là đi tìm chết lại bay tiếp nửa canh giờ phía trước liền xuất hiện một tòa cự thành tuy nói là thành chỉ nhưng diện tích quả thực lớn đến không thể nào tả được lâm hải thành dĩ nhiên không thể nào so sánh ngay cả văn cảnh thành so với con quái vật này cũng không đáng nhắc lâm hiên không biết nó rộng lớn bao nhiêu bất quá căn cứ trong điển tịch giới thiệu chỉ sợ rộng ngang với toàn bộ châu nơi nhân giới Chuyện này tại nhân giới sẽ không ai tin nhưng linh giới không thể suy. Nghĩ theo lẽ thường được. Bởi vì thành trì quá rộng lớn nên căn bản không có thủ vệ. Hơn nữa. Trên thế gian rất khó có một tòa đại trận nào có thể bao trùm phạm vi. Rộng lớn như thế. Cho dù là có thì khi vận dụng cũng sẽ tiêu hao tinh thạch với giá trên. Trời dù là đám quái vật cường đại như cửu tiên cung cũng không thể gánh nổi. Húng chi cửu tiên thành này long xà hỗn tạp. Số lượng tu sĩ lấy trăm. Vạn làm đơn vị. Nội tình vô cùng thâm hậu cơ hồ bao quát tất cả thế. Lực của tam tục. Ai dám có chủ ý bất lợi với thành này là tìm chết. Phòng bị cũng là thừa. Đây là một tòa thành chỉ cởi mở chân chính. Là chỗ vui chơi của những kẻ mạo hiểm. Nơi tu sĩ tầm bảo mơ ước. Chỉ cần người can đảm không sợ. Chết liền có thể tới tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, mộng ước có thành. Thực hiện hay không còn phải xem có vận khí và thực lực. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, xấu người tìm được nghịch thiên bảo. Vật rất ít. Nhưng chỉ cần có hy vọng thì vô số tu sĩ tìm đủ mọi cách. Kéo đến nơi này. Càng gần sát thành trì các màu sắc độn quang ngày càng nhiều trên bầu. Trời thậm chí kết thành các đội mà bay tới. Đột nhiên lâm hiên ngừng độn quang Sắc mặt vẫn bình thường nhưng áng Mắt hiện vẻ dè chừng và sợ hãi Thậm chí bàn tay ở trong ốm tay áo Cũng có chút run dày Nhưng biểu hiện của hắn cũng không tính là gì cả Những tu sĩ sung Quanh đang liên tục kinh hô Phản ứng của đám này còn kịch liệt hơn Nhiều Chợt một cố linh áp vừa cường đại vừa băng lánh xuất hiện bao phủ Toàn bộ vùng này Lão quái vật đồng huyền kỳ. Lâm hiên thì thảo cố linh áp mạnh mẽ này tuyệt không dưới độc long. Lão tổ. Hốn loạn hải vực cao thủ tụ tập còn chưa vào thành đã thấy qua một. động huyền kỳ lão quái vật tại địa phương khác muốn cũng đừng nghĩ tới. Lâm hiên nghĩ một chút thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả. nhiên cửu tiên thành nổi danh như trong điển tịch ghi lại nơi đây sẽ không làm hắn thất vọng.